PHONE RINGS <laughs> Đời. Tác giả nhà văn Lê Nguyệt Tập 3 Hào sản, rộng lượng, lại gặp quân là người biết chuyện, thiết tha yêu vợ, nên cuộc sống cô đẹp ngập tràn hạnh phúc. Cứ đến mùa hè là cô dắt hai đứa con về ngoại. Ở chơi nhà anh này, chị kia suốt mấy tháng trời, nơi nào cô cũng được chị em nồng nàng đón tiếp. Mọi người thích đẹp không phải vì cô giàu mà vì cô vui, trang hòa với anh chị, thương yêu con cháu, không cần biết chúng là trai hay gái và con của ai. Chính vì vậy mà Dương không có bị phân biệt đối xử khi bên cạnh đẹp, và đẹp là người bên ngoại duy nhất Dương có cảm tình. Nó thích dì Úc, dì Úc của nó ăn mặc mô đen, nhiều tiền lắm của, và nhất là làn da trắng mút, không có tì vết, và mái tóc dài thậm thược, mượt mà của dì luôn làm cho nó ngưỡng mộ và ước ao. Nên Mót nghĩ rằng đẹp sẽ khuyên được Dương cố gắng học hành để tốt nghiệp ra trường trong dinh dự. Vợ chồng có móc để ý đến biểu cảm của Dương vì nó cũng để ý đến thái độ của cha mẹ khi nghe tin này. Thấy hai người không có vẻ gì bất ngờ hay thất vọng là nó biết ngay cha mẹ của nó đã biết chuyện từ sớm. Vậy thì càng tốt, khỏi phải màu mè che đậy gì. Hơn ai hết, Dương biết mình được cha mẹ cung chiều. Họ xem nó như là báo vật chứ không có đơn thuần là con Như Hạnh, Ngọc Đàm. Cho dù nó có làm sai chuyện gì, họ cũng sẵn sàng bỏ qua, không có lớn tiếng trầy la như cha mẹ của tụi nó. Ừ thì uh, cho tụi nó học giỏi hơn Dương, thi cử đổ đạt đi, tụi nó cũng không có sao so sánh với Dương được. Nó đẹp, nó duyên dáng, chưa rời khỏi phổ thông mà có hàng đống thanh niên trong trường và ở bên ngoài nhìn thấy một lần đều tắm tắt người khen và ngưỡng mộ. Ai cũng phong tặng cho Huệ Đàm là qua khôi của trường cấp 3. Nhưng Huệ Đàm dám so với nó không? Dám cùng với nó đi thi hoa hậu không? Nổi cái nước da trắng chạch, mái tóc que que vàng và đôi trồng mắt hơi xanh xanh, nhìn mắt gớm là thấy Huệ Đàm ở lại với nó rồi. mốt để tôi sách lên bàn, kéo tay xuống chiếc ghế salon dịu dàng hỏi nó. Không có tốt nghiệp được, rồi bây giờ con kế hoạch gì cho tương lai không? Lúc nãy Dương đã lên mạng tra kỹ, Và cũng đã có dự định riêng cho mình. Nó bèn nhìn cha mẹ với ánh mắt thật tội nghiệp. Nói năng nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn, vỡ cái giọng cá sấu. Con thi rớt làm cha mẹ buồn và mất mặt lắm. Con biết chứ, nhưng đã lỡ rồi. Lỗi là do con ham chơi không có ý thức được thầm quan trọng của việc đậu và rớt. Mà cha mẹ, sẵn đây con cũng thú thật với cha mẹ luôn là con không có thích đi học đâu. Con đã bị mất căn bản từ lâu lắm rồi, nhưng vì thương cha mẹ nên cố gắng lết tới đây. Dù sao thì con cũng đã học xong lớp 12, có giấy chứng nhận hết cấp 3 rồi, con có thể nộp đơn vào trường trung học. Sau 2 năm, con sẽ tranh thủ lấy bằng tốt nghiệp loại giỏi để được liên thông lên đại học, uhm, khỏi phải ra công tác một thời gian. Con hứa với cha mẹ lần này con sẽ cố gắng hết mình để cha mẹ không có thất vọng về con. Yêu cầu cha mẹ nuôi con thêm 5 năm nữa, khi tụi con hạnh nó ra trường, con sẽ thua tụi nó 1 năm, sau 1 năm thì bằng đại học nào cũng như nhau thôi cha mẹ à. Nghe con nói đúng với ý định của mình, hai vợ chồng nguyện bác lòng hả dạ, mốt thừa cơ lên tiếng. Vậy là con đã có ý định lên thành phố đi học à? Dạ phải, nếu như cha mẹ cho phép... Con chưa từng đi thành phố bao giờ, sao cha mẹ dám để con một mình tới sống ở chỗ đó được chứ. Mẹ đừng có lo, để rồi con sẽ tìm một đứa bạn hoàn cảnh như con, trụ nó theo cùng, sau đó hai đứa sẽ thuê phòng trọ ở ghép cho nhẹ tiền. Hay là mẹ tính dậy con thấy làm sao, thời gian đầu còn mới mẻ con lên ở với dì Út đi. Hai mắt của Dương sáng rực, nhìn nó vui mừng mà vợ chồng mót động lòng, lại phát hiện ra con mình quá đẹp và quá dễ thương. Móc kể cho Dương nghe về hoàn cảnh sống của Út đẹp. Cô tuyệt không có nói đây là ý định ban đầu của cô và Quệ mà chỉ là chiều theo ý của nó thôi. Dương vui mừng lắm. Trước mắt, nó đã có lối thoát. Nó hoàn toàn không ngờ cha mẹ của nó lại ủng hộ nó về mọi mặt như vậy. Trong lòng của Dương dậy lên một nỗi cảm động và lần đầu tiên trong đời nó tự nhủ với lương tâm rằng không có để cha mẹ nó buồn và thất vọng về nó nữa. Trong khi năm trước kia nhốn nháo lo bổ sung hồ sơ vào đại học, còn Dương nhỡn nhơ lắm. Trung cấp thì phải chờ tuyển xong nguyện vọng đại học rồi tới cao đẳng. Trung học chỉ là giác đuôi nên nó phải chờ, nhưng ngày nào cũng nghe đám kia nhốn nháo ở trên nhà năm trận, nó tức và quê lắm. Đã vậy, nó hay dị vợ chồng út me nhìn bằng đôi mắt thấy ghét, Nó muốn đi lên dì Úc nó trước cái đám này, nhưng lại nghe nói dì sắp dẫn hai đứa nhỏ về chơi hè Bây giờ Dương sợ dì Úc về lắm. Nó sợ dì bị ở bên ngoài nói ra nói giàu rồi có thành kiến với nó. Lỡ như dì không có chịu cho nó lên ở chung thì làm sao? Nó chỉ cần dì cô mang nó thời gian đầu thôi, sau đó quen nước quen cái rồi, nó sẽ có cách của nó để duy trì cuộc sống ở thành phố phồn qua. May quá! Mẹ nó điện thoại cho dì Út dì nói năm nay sẽ không có gì dì để cho Dương Anh thi tốt nghiệp cấp 2, nếu nó thi xong kết quả tốt, còn phải chọn trường cấp 3 cho nó, sau khi đã ổn định đâu đó rồi, dì mới về thăm ngoại. Vậy là mốt khẩn khoảng kể sự tình của Dương cho đẹp nghe, đẹp vui vẻ nhận lời chứ chấp Dương trong thời gian đi học. Vậy là vợ chồng của Huệ nhanh chóng lên xã làm giấy tờ để Dương nộp vào trường trung học nào đó mà nó thích. Xong xuôi mót giác Dương lên thành phố lần đầu để gửi gắm con gái rượu của mình cho Út đẹp. Bước đầu Thùy Dương đã đạt được ước muốn là rời khỏi nơi khỉ ho cò gáy mà bao nhiêu năm nay dù sống trong sự nuôn chiều và nhung lụa nó vẫn không có thích hợp nổi. Rồi sau này Khi mà năm đứa trẻ hạnh Ngọc Đàm, Đạt, Bái, Ung Dung cùng nhau ở hai phòng trọ kế bên, Dương vẫn tiếp tục sống cảnh nhà cao cửa rộng. Liệu có thay đổi được một đứa con gái mà dễ kiêu kỳ, ngạo mạn đã ăn sâu vào từng tế bào máu hay không? Trước ngày mà Mốt đưa con gái lên tá tốt nhà của dì nó, biết tính con mình có nhiều khuyết điểm do được cha mẹ quá nuông chiều, Lại nữa, Dương đã 18 tuổi, nhưng chưa từng rời xa cha mẹ một ngày. Bây giờ, mặc dù là nói sống chung với dì, nhưng dẫu sao cũng còn xa lạ, nên vợ chồng mốt trăm phần lo lắng. Dương không thích ăn cá, chỉ thích ăn thịt, mà Mót nhớ có lần Út đẹp nói cô ấy hay cho con ăn cá để thông minh. Còn nữa, lúc nhỏ cầm đũa chưa vững, nên Dương hay thò thò tay vào tô canh khiều khiều bóc thịt, Um, sau này là lấy đũa sới tung lên nhà chỉ có vợ chồng và đứa con nên lúc nào cũng được cha mẹ chiều, có gì ngon là nó xử trước sức ăn của Dương phải nói là đáng nể được cái nó ăn nhiều mà không thấy mập ngược lại dáng người thon thả cả cái huyện này chẳng có ai sánh bằng con của cô lợi dụng lúc này Dương không có dám làm Phật ý mình nên cô dặn dò nó đủ thứ, mốt hy vọng nó nghe được bao nhiêu thì nghe Ở nhà người ta không có giống như nhà mình nghe con Muốn tá túc lâu dài nhà gì Thì phải biết sống sao cho hòa hộp Đi thưa về trình Muốn ra khỏi nhà cũng phải có lý do đi Và nơi đến để dì dưỡng không có lo Thành phố phức tạp Xô bồ xô bộn lắm Đủ thứ hạ người chứ không có như dưới quê mình Cũng phải phụ dì làm cái gì đó chứ Thí dụ như quét nhà rửa chén Chứ không phải ăn xong rồi quăng cho người khác rửa như ở đây Dì trưởng chỉ có hai thằng con trai thôi, nên con cũng phải chịu trộn nó một chút. Ăn uống phải biết nhường nhịn. Nếu đồ ăn không có hạp khẩu gì, cũng không có được chê, mà ráng ăn chút đỉnh rồi ra ngoài ăn thêm. Gần nhà dì Út có cái chợ nhỏ, cách 200 m bán đủ thứ. Cha mẹ sẽ cho tiền con đủ xài, không có thiếu đâu. Dương bực mình khi nghe mẹ lại nhảy bên tay hoài, nhưng nó ráng nhịn. Vì nếu bây giờ mà làm Phật lòng cha mẹ thì cơ hội đổi đời sẽ mất trắng. Thôi thì cứ ngoan ngoãn làm như nghe lời rồi tới đâu tính tới đó. Dường giống dĩ đã không định ở nhà dĩ Úc lâu dài nó ghét bị ai quản lý. Thoát ra khỏi cái nơi bùng lầy nước động này rồi lại phải dính liếu tới bên ngoài. Để có sơ xảy dĩ thì bị mấy bà dĩ ông cậu chăm biếm nữa hàng sao. Cha mẹ ruột của nó, thương yêu nó hy sinh đủ thứ cho nó Mà đôi khi nó còn thấy bực mình, hốn chi là bà dì, mỗi lần gặp chỉ nhán qua chứ có thật sự gần gũi đâu, thân thiết gì đâu. Tự nhiên giao cho dì cái quyền được làm cả cha lẫn mẹ của nó. Còn lâu, mơ đi tám, chẳng qua là bây giờ ngộ biến phải tùng quyền thôi. Khi ổn định, nó sẽ dọn đi, nó học ở đâu thì dọn đến nơi đó. Một mình một cõi thao hồn phát huy cả năng. Và khả năng đó luôn tiềm ẩn trong con người chưa có cơ hội bộc lộ, nên nó cũng chưa biết mình có khả năng gì. Trước mắt, khi đủ tuổi lấy bằng lái xe, nó sẽ kêu cha mẹ sắm cho nó chiếc xe xịn để đi học và hàng tháng tự chạy về quê. Chiếc xe đạp điện tuy cha nó thường xuyên tân trang, nhìn luôn mới, nhưng đã lạc hậu rồi. Sinh viên mà ai lại đi xe đạp điện chứ? Nghĩ đến Hạnh, Ngọc, Đàm, Đạt, Bái... Nó thấy buồn cười, đến tội nghiệp. Tụi nói giỏi lắm, đứa chiếc xe đạp là cùng. Từ Đức 4 năm đại học chỉ chạy một chiếc xe đạp cùi. Trời ơi, con hạnh mà nó đi trước đó chắc là chẳng bạn bè nào thèm chơi cho nó. Mà thôi kệ mẹ tụi nó đi, chuyện mình mình lo, quan tâm đến tụi nó làm gì cho nó mệt xác Dường chưa bao giờ đi thành phố, nên chưa từng đến nhà của dì Úc. Nhà dì nằm ở mặt tiền đường Lê Văn Linh, quận 8. Đó là căn nhà hai tầng khá rộng Và chiều ngang chiều dài cũng khá sâu Nhà có cổng rào Trước sân trồng mấy cái chậu qua kiển Nhìn sang trọng và trí thức Vì Dương Úc đẹp Đón tiếp mẹ con Dương đồng nàng Hai đứa Dương Anh và Dương Em cũng vậy Dương Úc nghĩ sao mà đặt tên hai đứa cùng một tên Thằng lớn đoàn quân Dương Thằng nhỏ đoàn quốc Dương nên gọi là Dương Anh và Dương Em. Hai đứa nó sinh trưởng và lớn lên ở Sài Thành, lại là con nhà phú quý nên trông trắng trẻ thư sinh lắm. Mà hai đứa đó cũng dễ thương, ánh mắt và nụ cười thân thiện, nên mót thấy yên tâm, nhất là khi nghe quân nói. Còn ở đây thì cứ coi như ở nhà, vì dưỡng như cha mẹ, có cần cái gì thì lên tiếng, để rồi dưỡng coi có trường nào tuyển mà con thấy thích hợp thì nộp đơn, Học trường nào, miễn sau khi ra trường tìm được công việc mình ưa thích thì mới bền. Chứ học cái ngành này ra làm cái ngành khác dễ nản lắm. mốt cười hì hì, nói một câu vô duyên làm đẹp đỏ cả mặt. Con gái cũng chẳng cần học chi nhiều. Miễn có nhan sắc gặp chồng giàu có cho nó nuôi mình cả đời. Như chị Út của nó nè, tốt nghiệp cấp 3 cũng trạt tuổi nó bây giờ. Hồi đó cũng thua xa gì thị dương của chị bây giờ, nhưng chọn đúng chồng nên bây giờ sung sướng hết biết không? Quân nhìn vợ, biết đẹp bị chạm từ ái nên cười giảng hòa. Mỗi người một số chị à, vợ em không có cần phải làm việc vì em đã làm hai việc rồi. Cô ấy chỉ cần ở nhà lo quán xuyến và chăm sóc hai đứa con, dạy bảo chúng ngoan ngoãn và học giỏi là đủ rồi. Hai vợ chồng cùng ra ngoài hết, bỏ con chẳng dòm ngó chăm sóc, Thì cũng khó lòng lắm chị từ nó con trai mà tính tình hiếu độc Nếu không gần gũi cha mẹ Không có được uống nắng từ nhỏ Thì sau này lớn lên muốn dạy dỗ Nó cũng không có còn kịp nữa Mốt có cảm tưởng như Quân đang nhầm vào mình Nên cúi mặt xuống không biết trả lời sao Còn Dương Nó e e cái lỗ tai Dựng út không nói sai Nhưng cái kiểu ám chỉ nghe sao bực bội Thay kệ Nhà này không ở lâu được đâu Buổi chiều Dì Út nấu món lẩu cá đãi mẹ con Dương Trời ơi toàn là cá và rau Nhìn thấy là nó mắc nhận Mà hai đứa con của dì ăn y y Nó nhớ lời của mẹ dặn Nên nó gấp một chút rau cho vào chén Ăn lấy lệ Tối lại nó khóc than với mẹ Là nó đói bụng Sao mất không có hiểu chứ Cho nên cô nói với đẹp Để dắt Dương ra ngoài đi một vòng Cho biết quan cảnh xung quanh Lỡ sau này có lạc đường Cũng nhớ nơi mà kêu hôn đa ôm chở chị Và Mốt dắt con gái đi ăn Nó ăn một tô phở tái nạm gầu Kêu thêm tô gân bò No say rồi Nó uống thêm ly trà sữa Mốt mua vài ký măng cục sách về Cho cả nhà ăn Từ dưới quê Mốt mang lên Một bao gạo nàng thơm Cả chục trái bưởi da xanh Và buồn chuối xiêm đã chín bói Mặc dù đẹp có thể mua tất cả những món này Nhưng cô trân trọng tình cảm của chị mình khụm nụm, đem lên, nên ra dẻ mừng trở, đón nhận, lại làm cho Dương nghĩ rằng đẹp giống dĩ cũng là người thích quà cáp. Trước khi về, mốt giác Dương đi chợ ăn sáng và mua mấy ký thịt về ướp đàng hoàng, bỏ vào hộp. Nướng quạt tràm cho Dương ăn vì nó không ăn được cá. Đẹp lấy làm lạ và càm tràm chị mình sau lại tập cho con cái thói quen lạ đời. Mốt năm lần bảy lượt dặn Dương ăn uống với từ tốn Đừng có ngốn ngốn như ở nhà sẽ rất khó coi Nó trả lời dững dưng Có món gì ngón đâu mà sợ ăn nhiều Dương được cấp một phòng riêng tư Có tủ mán quần áo, có kệ sách và bàn học Nó nhìn qua địa thế rồi Sẽ có chỗ cho nó lưu trữ đồ ăn khi đói bụng Ở nhà đồ ăn thức uống y hề lúc nào cũng có vì cha mẹ nó biết con mình xấu tính đói. Tuy ăn nhiều và hay ăn, nhưng không phải gì Dương cũng ăn được. Phải là món ngon nó ưa thích, mà cha nó thì luôn hiểu ý nó, nên lúc nào với bếp cũng có sẵn. Chỉ cần bật ga lên là ăn, chứ nó ghét đồ để tủ lạnh phải lấy ra, bỏ vô nồi hâm lại mới mất thời gian. Mẹ nó về rồi, nó mới thấy bơ chơ cô độc, hai đứa nhỏ tối ngày cắm đầu và học bài, rảnh thì anh em bày cờ tướng ra chơi với nhau, hoặc đứa một cái rubik dặn tới dặn lui, coi đứa nào nhanh tay lẫm ra bốn mặt hơn. Trò chơi mà dì Úc nói là trí tuệ, đứa dưới nó chán phèo, nên suốt ngày nó cứ ú ở trong phòng, hết chắc chích với bạn bè thì chơi game. Quên phức cái lời mẹ nói dặn, phải phụ gì chuyện này chuyện kia, chỉ chờ khi cơm chín, hai đứa kêu Linh kêu xuống thì mới ăn. Mà món thịt mẹ nó ướp không có bằng một góc của cha nó, mặn chát, sẵn lè, nhưng nó cũng phải ăn chút đỉnh cho có. Rồi tối nó nói với dì là thả bộ quần giò một chút vì ở dưới nhà nó quen đi thể dục rồi. Vậy là thị ta lơn bơn ra chợ kiếm cái gì nhát vô bụng, tiền đầy túi mà lo cái gì chứ. Những ngày đầu thấy Dương cứ rút mãi trong phòng, đẹp cũng thường hay lên tìm để nói chuyện chơi vì sợ nó cô đơn. Nhưng chỉ được một lần nó đồng nàng trò chuyện với đẹp, còn những lần sau thì khóa trái cửa lại, mặc cho dì Út đứng ngoài gõ cửa. Hôm sau lại trả lời rằng do ngủ quên không nghe. Đẹp nói nhà không có ai lạ nên ngủ đừng ở khóa cửa, lỡ có chuyện gì thì làm sao, nhưng nó có nghe đâu. Dần dà đẹp cũng không còn quan tâm nhiều đến Dương, cô nghĩ Dương không lo kiếm trường nào học cũng không có thấy ôn bài, suốt ngày cứ ú ở trên lầu ôm điện thoại bấm bấm, chẳng hề trò chuyện gì với cả nhà, thậm chí không có để mắt tới hai đứa em. Đến giờ cơm, Dương em kêu nó xuống, nó ăn ít và nhanh, nên đi lên phòng bỏ lại ba mẹ con điệp. Nó chưa từng quét cái nhà hay rửa dùm cho đẹp cái chén, bữa cơm nào cũng do mẹ con cô dọn lên rồi dọn xuống. Anh em của Dương thay nhau rửa chén, có lần Dương hỏi mẹ, Sao chị Dương không hề phụ mẹ làm gì hết vậy? Đẹp vui vẻ cười. Cài đi con, chị là khách mà. Mình về nhà về sáo cũng có làm gì đâu. Là mình về chơi thôi, còn chị ấy ở đây luôn mà. Chị mới vừa thi trớt tốt nghiệp nên buồn lắm. Hai đứa phải thông cảm cho chị ngang. Rất là tại chỉ học dở chứ đổ thừa cho ai được. Người ta nói ăn cơm chúa phải múa tối ngày. Mà con thấy chị ở nhà mình... Mẹ giống nô lệ quá Đẹp cười ngương ngửa Với con trai Trời đất ơi Nô lệ cái gì mà Nếu không có chị thì sinh hoạt gia đình mình cũng vậy thôi Vậy thôi sao được Vui hơn nhiều chứ Tối nào khi cả nhà ăn cơm Ba cũng kể chuyện tùm lum cười muốn chết rồi Thấy mặt mẹ hí hưởng tụi con cũng vui nữa Từ hồi có chị tới giờ Ba giữ kẻ Trong bữa ăn không có nói chuyện lung tung Hết vui à, mà chỉ cũng ngộ ghê à, trái cây không có chịu ngồi ăn chung với mình, mang lên phòng ăn rồi quăng vỏ, túi xốp ở tầm lum mẹ phải dọn, có ngày ăn đồ ngọt có kiến bu cắn chết bà luôn cho biết mặt. Con nít mà, thương ghét, rạch tròi, chưa đầy một tháng, Dương đã nhận ra nó không còn được quan nghênh ở nhà này nữa. Nó nghĩ mà buồn cho cái tình đời, nó làm gì Úc của mình rồi. Trước đây khi dì về quê, lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ thương yêu nó trước mặt cha mẹ để lấy lòng. Cũng phải thôi, vì khi dì về thì mẹ nó luôn có quà cáp cho dì, còn bây giờ là nó nương tựa dì nên dì tỏ ra chủ khách với nó. Ở đây không thể là kế lâu dài được. Mà tại sao nó lại ở đây trong khi cao đẳng vẫn chưa có tuyển xong và trung học biết đến bao giờ mới khai giảng? Thì ra, ở đâu cũng không bằng ở nhà, sống với ai cũng không bằng sống với cha mẹ. Về nhà thôi, về nhà với cha mẹ, khỏi học hành gì hết. Lớn chút nữa rồi tính. Ở đây ăn uống gì kỳ, mà ngoài chợ nhỏ cũng chỉ có mấy món ăn, nó đã chán lắm rồi. Cái nhà gì mà mở mắt ra là cá, cá, cá. Nhà này là nô lệ của cá hay gì đó. Và thịt là tên ông nội, ông ngoại gì có họ, mà họ cử như vậy không biết. Về thôi. Chiều hôm đó, Nó nói với dì Úc. Úc à, con ở đây để làm gì, chỉ thêm phiền cho dì. Con không có xe, con không biết đường đi nước bước. Muốn chọn trường nào học, chỉ biết xem trên mạng thôi. Mà bây giờ chưa có trường trung học nào tuyển sinh hết. Vậy con về quê nghe Úc, chừng nào có trường tuyển rồi tính tiếp. Chứ hồi nào vợ con chưa có xa cha mẹ ngày nào, con nhớ cha mẹ con lắm. Thật ra, nó có nhớ khỉ khô dì. Chỉ là tức mình sao lại đẩy nó vô nhà này. Cái nhà chỉ biết ăn cơm với cá. Chưa từng nấu được một bữa cơm với canh chua, sườn heo nấu măng. Nó nhớ là nhớ những cái món ăn cha nó làm mà thôi. Dì Úc ok một cái rụp liền. còn nói cũng phải. Thật ra dì cũng thấy dì con lên thành phố lúc này chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ tốn kém tiền bạc của cha mẹ thôi. chi bằng cứ ở dưới nhà... Rồi lên mạng cập nhật, theo dõi thông tin tuyển sinh của trường trung học nào mà con thích đó. chừng đó nộp đơn vô, nộp đơn rồi phải có thời gian chờ xét duyệt. Đại học cao đẳng, nhập học xong rồi mới tới trung cấp. Thời gian còn ở nhà với cha mẹ ngày nào thì trân trọng ngày nấy. Biết đâu, lên thành phố học rồi con gặp được người dự ý, rồi làm vợ người ta luôn. Như gì đây nè, chừng đó muốn về ở với cha mẹ có được đâu? Được chứ gì? Ai lấy con, thằng đó phải ở rễ. Đa số thành niên bây giờ đều không có thích ở rễ đâu con ơi. Dương biểm môi trong bụng. Thì ra, dì ấy cũng muốn nó biến khỏi căn nhà này. Úc đẹp có dịp nhìn ngắm kỹ dương. Ờ thì nó cũng coi được chứ đâu có đẹp xuất sắc như lời mẹ của nó. Mặt mũi cũng bình thường, không có gì nổi bật. dáng dốc ốm yếu do nhỏ con. Được cái giọng nói trong trẻo. Nhưng ánh mắt của nó nhìn Trong gian xảo hết mực Con gái con đứa gì mà Không có biết cách hành xử khi ở trọ nhà người ta Đẹp là dì suột Nên phải bỏ qua Chứ như gặp người khác thì sao Cô chưa bao giờ dám tỏ thái độ gì với nó Hay nói điều gì bất lợi cho nó Trước mặt chồng Vì sợ anh ấy thành kiến Rồi có ấn tượng xấu với chị của mình Mới một tháng Mà cô chiêm nghiệm lại lời mấy anh chị đã điện lên cảnh báo cô khi hai tình dương sẽ tá túc nhà cô là hoàn toàn không nói thêm bớt, cũng không phải do ghét bỏ gì vợ chồng của Quệ. Sao mà chị xấu của cô lại dạy ra cái đứa con như vậy chứ? Ừ, thôi cứ cho nó về đi, rồi cô sẽ nói chuyện với Mốt sau. Nếu muốn sống ở đây thì phải thay đổi chứ cô không có thể chứa chấp và dung dưỡng loại con cháu bất nghịn bất ngãn như vậy. Nó không hề để ai trong mắt, ở nhà gì mà chớ thèm nói chuyện với dì với hai đứa em làm sao. Dọn cơm sẵn mời nó xuống ăn, chưa xong bữa cơm là bỏ lên nằm, nghĩ tới đẹp hết thương nổi. Vậy là tối hôm đó nó điện thoại cho cha nó, nói những điều gì Úc nói nó còn thêm thắt dài điều giống như là vì Úc cố tình đuổi nó về quê vậy. Tất nhiên là Quệ nghe lời con, nổi giận mát mẻ với Mót. Mót giỏi giả, điện thoại cho đẹp và sau khi biết rõ sự tình, cô cũng đành ngậm bồ hòn mà làm ngọt chấp nhận cho con gái về nhà. May mắn cho Dương, trên xe chở khách về quê. Nó ngồi gần một cô bạn lớn hơn nó 2 tuổi. Cô bạn này tên là Thụy Cơ. Nhà cách nhà nó khoảng 2km và thuộc xã khác. Cơ là sinh viên cao đẳng công nghệ thực phẩm. Cơ thuê nhà trọ ở gần trường. Ban ngày đi học, buổi tối làm thêm ở quán cà phê gần đó để có tiền trang trải sinh hoạt và nhà trọ. Dương kể sơ sơ hoàn cảnh của mình cho Cơ nghe. Ngọ ý muốn đến quán cà phê phục vụ để chờ kết quả tuyển sinh. Cơ vui vẻ đồng ý giới thiệu và còn nói do cô ấy mắc học nên làm việc bán thời gian, còn dư rảnh rang có thể dốc sức vào đó, đường bỗng sẽ rất hậu hỷ và đó chỉ là cái quán cà phê giải khát bình thường, chứ không có đèn mờ đèn ảo gì cả. Nếu Dương không chơi thì đến cùng ở ghép giấy cư, tiền phòng chia hai đỡ tốn cho đôi bên. Thấy Dương nhìn mình có vẻ nghi ngờ, cơ bèn chậm rãi bóp lấy thẻ sinh viên cho Dương xem, mà thực ra Dương có nghi ngờ gì đâu. Và nó cũng chưa từng nhìn thấy thẻ sinh viên, nên đâu biết thật giả như thế nào, miễn rằng có người hứa cho nó ở chung và dư dắt nó có việc làm là đủ. Ngẫm ra, đừng bán nó cho bọn người mua bán nội tạng thôi, còn như có vấn đề khác thì nó cũng còn cái gì để mất đâu. Thùy Dương mừng như bắt được vàng, lật đật trao đổi số điện thoại với cơ. Quệ đón con gái bằng một con gà máy dầu ram nước dừa béo ngậy ăn với bánh hỏi. Dương về tới, quăng cái giỏ sách cho mẹ dọn, rồi không kịp rửa tay sau một chuyến đi xa, ngồi ngay vào bàn. Quệ chặt con gà ra làm tư, để riêng cho nó hai phần dưới có dính cái đùi. Dương cầm đùi gà lên, vừa cắn xé, vừa nhai, vừa hít hà. Về tới nhà thoải mái làm sao đâu á, con mà không sợ người ta cười cha mẹ. Là con ở nhà suốt Ăn những cái món ăn cha nấu Ở với dì Ú Riết Chắc con ốm tòng ốm tèo quá Cá khô Cá chiên Cá nướng Cá canh Cá hấp Lẩu cá Cái gì cũng cá hết đó. Mặc dù là cá ngát Cá bông lầu Cá mú Cá bóp Cái gì con cũng ghét Lại còn có mực nữa chứ Tép thì rang Để triền miên ra đó Đặng sáng ăn cháo Không có món gì con ăn được hết đó. Thiệt là bực bội Mó khuyền còn Nhà nào cũng có thói quen của nhà đó Nhưng nhà mình về nè Mấy đứa nhỏ của dì Úc ấy, Dì cũng không có thích ăn thịt mà Nhưng mà mẹ cũng mua cá vậy Đãi tôi nói vậy Còn con hết ba cái thịt mẹ mua Rồi thì nhịn thèm luôn à Mà mẹ muối thịt gì mà dở ẹc à, Không có bằng gốc của cha nữa Dì lâu lâu dì mới ghé một lần Nên phải chiều dì một chút Còn con ở trên đó lâu dài Cũng phải tập cái thói quen ăn cá với chứ Cá nhiều chất bổ dưỡng hơn thịt Bây giờ người ta sợ ăn thịt đỏ lắm con. Ăn cá bổ sung yêu ớt đầu óc thông minh. Vậy mẹ nói con ngu hay làm sao? Mẹ không có cái ý đó. Tội, con có dễ để cho nó ăn bữa cơm cho ngon miệng coi. Nhắc chơi tới mấy cái chuyện không có vui vậy chứ. mốt làm thinh, Dương nghênh mặt lên. Nó bốc cho cha mẹ nó mỗi người một phần tư có cánh gà rồi nói. Cha mẹ ăn phần thịt đi, phần cánh gà cho con nha. Trời ơi! Một mình nó ăn muốn hết con gà ram rồi còn gì? Mót buồn, ăn cái kiểu này ở nhà ai cho được chứ? Tối lại, thấy cha mẹ đang làm sổ sách, nó xà lại. Cha mẹ không hỏi vì sao con về hả? Thì con nói rồi, chừng nào trung cấp tuyển sinh thì lên. Đúng vậy, nhưng lần này con lên thì sẽ không ở với dì Út nữa. Vậy con ở đâu? Dương chớp chớp mắt, nó đặt chuyện nói dối ngon ừ. Con gặp chị bà con của bạn con về chung xe. Chị đang học cao đẳng công nghệ thực phẩm. Gần đó có trường trung cấp thực phẩm đang tuyển sinh. Chị ấy ở một mình nên có ý muốn con về ở ghép để phụ tiền nhà với chị. Nghe chị nói trường này thi tuyển nên con tính nói với cha mẹ cho con lên ở với chị để học luyện thi. Trường đó dạy luôn. Con nhất định phải học trường này rồi liên thông lên đại học. Sau khi tốt nghiệp sẽ đến sinh việc ở công ty thực phẩm v -San. Con đã suy nghĩ cả cái đoạn đường về rồi, con mong cha mẹ ủng hộ cho con. nhưng có tin được người ta không con? Chị ấy ở xã kế bên mình cách chỉ có 2 số thôi, lại là chị có bạn con nữa. Nếu mẹ không có yên tâm thì cùng con đến nhà chị một lần cho biết. Chị tên Thụy Cơ, sinh viên năm 2 rồi đó mẹ, con thấy thẻ sinh viên của chị đàng hoàng. Không ở nhà gì Úc uh, luyện thi được sao con? Nhà gì Úc quá xa, mà con ở nhà gì cũng không có vui vẻ gì, sao lâu dài được mẹ? Còn nó có ý đó rồi á, thì bà chiều nó đi. À, mà con có số điện thoại của nó không? Có nè cha, có luôn cái nick Facebook của chị nữa. Cha coi Facebook của chị đi, rồi biết chị thiệt hay sao à? Dừng mở Facebook của Thụy Cơ cho cha mẹ nó nhìn hình đại diện của Cơ, rồi kéo cho họ thấy Cơ cùng bạn bè sinh viên chụp ảnh trước cổng trường. Những hoạt động Facebook của cơ đều liên quan tới trường cao đẳng công nghệ thực phẩm. Quệ và mót hài lòng, yên tâm, dường nhân cơ hội đó thủ thỉ với cha mẹ. Ngày mốt thứ hai, chị cơ sẽ trở lên trường. Con cũng muốn đi theo lên để tham quan hoàn cảnh và tìm trường luôn. Cha mẹ cho con đi nghe. Đi rồi về hay ở lại? Nếu trường có khóa ôn thi thì con ở lại học không thì về chờ. Mẹ đi với con hên. Khỏi mẹ ơi, nên xuống chi cho nó cực mẹ. Con lớn rồi, tự đi tự về cũng được. Để con điện thoại hẹn với chị cơ đi cùng. Nếu như có khóa ôn thi thì con phụ tiền nhà với chị. Còn không thì con về, tá túc chỉ một ngày đêm. Chẳng lẽ chỉ tính tiền với con hay sao? Bất quá mấy ngày đó, con vẫn chỉ đi ăn coi như mua chuột cũng được. Quệ cười chúng chiếm nói với vợ. Bà coi đó, con nó lớn rồi, biết cách sống rồi đó. Bây giờ con đã học xong phổ thông Muốn làm gì cha mẹ cũng ủng hộ hết Con sẽ không làm cha mẹ mất mặt đâu Cũng sẽ không có lãng phí tiền bạc của cha mẹ Vợ chồng Mót mát lòng mát dạ hết sức Quệ âu yếm hỏi con gái Mai chủ nhật nghĩ muốn ăn gì cho làm cho ăn Hồi sáng cho làm gà ram ngon quá à, Con muốn ăn nữa Mót la lên Trời ơi Hôm nay ăn gần nguyên con mà chưa đã thèm sao? Mai mẹ tính nấu chè dưỡng nhang cho con ăn nè. Cô bích ngoài cơ quan mua về cả đống bịch. Nghe con về mẹ chia lại mấy bịch kìa. Chè chỉ để dành ăn chơi chứ thay cơm được ha. Cả tháng nay toàn là ăn bậy bạ gì đâu không à. Nay mới được ăn đồ ăn cha làm nên phải tranh thủ chứ. Quệ cười dễ dãi. <cười> Bà sao gà nuôi cả đống không cho con nó ăn thì nuôi mẩn gì. Được rồi, để mai cha làm cho con một con nữa tha hồ mà ăn. Mót lắc đầu, chưa thấy ai cưng chiều con như cha nội này. Nghĩ vậy, nhưng cô cũng cảm thấy vui vì con gái được cha cưng là hạnh phúc cả nhà rồi. Hôm sau, Dương cũng một mình ăn hơn 3 4 con gà. Xong rồi lại tém thêm tô chè dưỡng nhang của mẹ nó nấu. Trưa đang ngủ ngon lạnh, bỗng nó đau bụng sức mồ hôi hột, nó la ầm lên. Đau bụng quá, cha ơi, mẹ ơi! Vợ chồng Mốt quán quàng chạy vô, quảng kinh gây thấy con gái rượu của mình lăn lộn trên giường. Mốt dội dã lấy dầu thoa bụng cho nó, nhưng không có si nhê. Nó đau bụng nháo nhào, mồ hôi đổ ra như tắm. Dương khóc sức mướt, Quệ lật đật mặc áo nhào hối vợ. Đưa nó đi bệnh viện liền, mau đi! Quệ bế sóc dương lên đem ra xe. Mốt không kịp thay đồ, khóa cửa lại rồi ngồi sau ôm đá giường. Nó không ngừng kêu khóc. Út me bên nhà chạy ra hỏi cái vụ gì nhưng vợ chồng Mốt không kịp trả lời. Út me thấy vậy cũng sách xe chạy theo. Dù sao cũng là bà con chú bác với Mốt mà. Đi cùng để xem có gì giúp đỡ hay không. Tới cửa phòng cấp cứu, mùi ê của bệnh viện làm Dương khó chịu. Nó nôn thóc nôn tháo xuống cái nền gạch. Thật là xấu hổ. Vợ chồng quệ tê tái mặt mày. Dương ói ra cơ mang nào là thịt gà. Cái đã bày nhầy hôm qua và cái mới tin hôm nay, trong cái đống hỗn độn đó có cả chè dưỡng nhang mà nó mới ăn vô. Bác sĩ chưa kịp cấp cứu đã thấy cái cảnh đó và hiểu ngay cớ sự nên chỉ cười mỉm rồi lắc đầu bỏ vô. Trung quanh người ta bu đông nghẹt, có tiếng xì xào. Trời ơi, con gái gì mà ăn quá trời à, nhìn cái đống ói của nó mà kinh. Ăn cái kiểu gì mà cả bằng chục người ăn vậy, hỏng ói mới lạ à. Ôi xong khỏe bụng rồi, giờ kiếm ăn gì vô tiếp chứ thôi nũa ngang ngang. Vợ chồng có quệ xấu hổ không dám nhìn ai, và Dương thì sau khi ói xong cũng đã nhẹ người nên đòi về. Họ định quay đi nhưng út me chặn lại. Mót à, mày cũng phải thu dọn chiến trường cho con mày chứ, để đây ai dọn, trước cửa phòng cấp cứu đó nghe mày. mốt ngầm mặt định nhờ mấy chị lao công dọn dùm rồi bồi dưỡng cho người ta, Nhưng cô có thấy ai cũng có dễ gớm Nên đành tự mình dọn Dương hối thúc cha nó chở về Để mẹ một lát sau về với cậu Út me Quệ cũng e mặt lắm Nên dội dã đồ xe chở con chạy tuốt Út me chờ cho mót dọn xong hiện trường Trên đường chở cô về Anh nhẹ nhàng nói với cô như nói với em ruột của mình Mày phải coi lại cái cung cách của con qua khỏi Nhìn cái đống ói của nó ta đánh giá sức ăn của nó phải kinh người lắm. Con gái gì mà ăn dữ thần ôn đất địa vậy? Cưng con thì ai cũng cưng. Nhưng phải dạy cho nó có chừng có mực. Cái gì chừng mực cũng tốt hết á. Đừng có quá đà. Tôi biết rồi anh ơi. Tao nói ra biết mày buồn. Nhưng không nói không được. Nếu mày không có dùng kỹ luật sắc với nó thì mày sẽ không có dạy được nó đâu. Thằng chồng mày lại dung dưỡng cho nó hết cái này sai đến cái khác sai. Nhiều khi tao ngó mà thấy bực mình. Nhưng không có tiện nói ra. Mà bây giờ không nói. Mày để cho nó tự xử thì có ngày khóc không có ra nước mắt nha mày. Gì đến nỗi dữ vậy anh. Nó sống không có tình nghĩa với bất kỳ ai. Tính nết ngang tàn hách dịch. Ý là tụi bay chưa có phải là đại gia đó nha. Nết ăn nít uống giờ mới mắc quỡn trời đầu à. May mà hôm nay ta thấy chứ gặp bà nào là thúi đời nó luôn à. Chừng nữa có chồng phải ở miệt nào chứ cái miệt này cũng chạy tét cả nó cả ngàn cây số rồi. Ma nào mà chịu lấy nó Mà tao không hiểu làm sao Nó như vậy mà vợ chồng mày ca tụng không ngớt lời à. Nó đẹp bằng con tư huân không à, Ngon bằng cái con năm trận Năm hài không Giỏi gian bằng ba đứa nó không Mà cha mẹ người ta có khoe khoan như con mày đâu Mở miệng ra là Thùy Dương cái này Thùy Dương tui cái kia Trong khi đó Nó là cái đứa kém cỏi nhất ở đây Mày nói riết Nhìn nó là ai cũng phản cảm hết đó. Theo tao thấy đó, Nó là đứa con gái tệ nhất trước bây giờ tao mới từng gặp đó anh nói quá đáng thuốc đắng giả tật sự thật mít lòng là vậy đó mày nhớ tới cái đống ói của nó mà tao lạnh sưng sống tối ngủ chắc nằm chim bao luôn á con gái con đứa gì mà ăn như trâu vậy không ói sao được nhìn ông bác sĩ cười khi dễ á, rồi lắc đầu bỏ vô á, tao nhục dùm vợ chồng mày luôn đó thôi anh thả tôi xuống cho tôi đi bộ về đi nghe anh mắng nhít con tôi hoài tôi bực mình rồi làm cha làm mẹ thì lúc nào cũng muốn nhường cái tốt cho con Nó ở nhà dì Út nó ngại ngùng không dám ăn Nên về đây á, ảnh bồi dưỡng nó một lần Nếu như nó ăn uống như trâu á, Thì tại sao phải ói chứ Hoàng cố Mày vậy á, thành ra con hư Mà thôi nói nhiều đó đủ rồi Tốt xấu mà kệ bà tụi bay Mắc mớ gì tao Miễn đám con cháu tao không có như vậy là được Thiệt với mày nghe Con cháu tao mà giống con mày ở một điểm nào thôi Tao cũng dặn lội hỏng nó ra đằng sau à Có đâu dùng túng tới giờ này Út me nhúng dai một cái, nói câu cuối cùng rồi chạy thẳng một hơi về nhà. Thấy cái đống ói à, mắt mất à, đem rửa sạch kho lại 5 người ăn không hết nữa. Mốt về tới nhà, dội dã chạy ngay vào, nhìn thấy Dương đang nằm trên giỏng còn nguệ thì đang đâm củ gừng làm nước trà gừng cho nó uống ấm bụng. Tự nhiên, Mốt cảm thấy bực tức lạ kỳ nhớ đến những lời út me nói mà cô xấu hổ đỏ cả mặt mày. Giận dương sôi sôi trong bụng Định mắng nó mấy câu cho đỡ tức Nhưng khi nhìn thấy mặt mày nó hóc hát Mệt mỏi vì trận nôn mửa vừa rồi Nên cô không nở nặng lời Mà xề xuống Ân cần hỏi hàng Giờ khỏe hơn chưa con Mệt thấy ghê luôn á Chắc tại tô chè dưỡng nhan của mẹ đó Ngọt mạnh trộn chung nên nó giật con Chứ hôm qua cũng ăn vậy mà có sao đâu Vậy là do mẹ đó hả Chứ gì nữa Mót muốn dố cho nó một bạc tay hết sức vậy đó Chuyện đã như vậy mà còn cố đổ thừa cho người khác Không hề cảm thấy xấu hổ bản thân Cô chán nản bỏ vào phòng nằm Nghe trong cổ họng nhận nhận mùi tanh tửi Có đống ói tạp nhạp Ở trước cửa phòng cấp cứu Mà muốn phun ra hết những gì trong bụng đã ăn vô Từ nhỏ đến lớn chừng này mốt chưa từng dọn cái đống ói nào kinh khiếp như vậy Cha, anh, chồng khi say cũng ói Nhưng cha thì có má, anh thì có chị hai Chồng thì tự xử khi tỉnh lại. Chỉ có con, chỉ vì con mà cô vừa bị túi nhục vừa bị bẩn thiểu như vậy. Không thể chịu được, Mốt bật dậy soạn đồ đi tắm gọi, cứ để nó cho cha nó lo. Tắm xong, Mốt lại vào phòng nằm, cảm thấy người hâm hâm như muốn sốt. Rồi đây tiếng xấu đồn xa, cả cơ quan anh chị em ruột và bà con lối xóm sẽ biết con gái cô ăn uống hồ đồ, bị bội thực, phải đi cấp cứu. Nhúng ra trước cửa phòng cấp cứu thì ói hết thức ăn rồi tỉnh bơ về nhà, mặt mũi nào mà khoe con nữa. Nếu như người ta chỉ nghe nói thôi á còn đỡ, đằng này có người đã thấy rồi. Thấy cái đống đó cả thao thì chối đi đâu. Mốt không có sợ Út Me la rùm, nhưng cô biết vợ của Út Me giống dĩ không có ưa dượng, vì từ lúc nó lớn tới bây giờ, dù là đi nhờ đường của người ta nhưng nó không hề chào hỏi mợ một tiếng. Mốt có nhắc nhở thì nó vẫn chấm trơ chấm trớc còn nói là nó ghét cái loại người nhiều chuyện. Mà trời à, nếu như chị Út Me mà nhiều chuyện thật, á, thì cả xóm đã biết nó sòn sõn cãi lại mẹ nó rồi. Bởi vậy, dù Út Me không có nói với ai, nhưng chắc là sẽ nói với vợ. Mốt làm sao mà ngăn cản được chị ấy nói với chị ba. Mà tới tay ba mạng á, thì vợ năm trận, năm hài, tư lùng, hai nạc, tư huôn, đều biết cả. Rồi mấy đứa nhỏ cùng trang lứa cô Dương sẽ coi nói ra cái gì. Năm đứa trẻ đó ngày nào cũng tụ lại nhà của năm trận để bàn kế hoạch thuê nhà trọ. Mót nghe được rằng tụi nó học các trường gần nhau nên sẽ mướn hai phòng, ba đứa con gái một phòng và hai thằng con trai một phòng để giúp đỡ nhau và sẽ nấu cơm ăn chung để hạn chế tiền tiêu phạt. Tụi nó hớn hở dạch định kế hoạch tương lai trong khi con gái cô vẫn còn mơ hồ về trường học. Một tháng tụi nhỏ vui vẻ đợi chờ nhập học, rủ nhau đi xuống mương xúc tép, chài cá, được bao nhiêu chia đều thành năm phần để cải thiện bữa ăn đỡ tốn kém cho cha mẹ còn con gái của cô tự nhiên lại phóng lên thành phố chờ đợi cái gì, rồi chỉ một tháng thôi nó đã tạo ra thành kiến với dì của nó người duy nhất bên ngoài không có ác cảm với nó, mà bây giờ cũng đã có khoảng cách rồi một tháng Thùy Dương đã làm cô mất hết 10 triệu, bằng tháng lương của hai vợ chồng cô gặp lại nếu không có thêm những khoản du duy thì Thì làm sao cô nuôi nổi con gái Lên thành phố học 3 năm cho được 10 triệu Một ngày hơn 300.000 Ở dưới quê không làm sao mà xài cho hết Vậy mà hôm rồi Cô quà cáp cho đẹp và xám sửa cho nó đi gần 4 triệu Đưa cho nó giữ 6 triệu nữa Mà khi về nó chẳng còn một xu Cũng chẳng thu được một chút kết quả nào Nhưng kệ Thà cho nó đi Cô dạy nó không được thì để xã hội dạy cho nó Lăng lóc thiếu thốn Nó sẽ biết trân trọng đồng tiền Trân trọng thời gian ở cạnh cha mẹ Chứ cô cũng biết Nếu vợ chồng cô khư khư ôm giữ nó Thì cả đời này nó không có lớn nổi Xế xế hoặc khuya Nó bới tô cơm ra giỏng ngồi ăn Rồi để cái tô tại đó Dứt khoát không có dẹp để cho cha mẹ dẹp Nó lớn từng này Mà chưa từng quét cái nhà Trửa cái chén Có đầu nấu được bữa cơm cho cha mẹ chứ Mỗi khi đi ăn đám tiệc Nhìn nó ngốn nghiến một hỏng Cô cứ khiều khiều nó hoài Về tới nhà nó sừng sộ với cô Ăn cũng không có yên với mẹ nữa Cô ôn tồn giải thích Ở nhà mình nó thì ăn sao cũng được Ra ngoài thì ăn uống phải nhỏ nhẹ Mới đúng là con gái nhà khuê cát Nó cười ngặt nghẽo chế nhạo Khuê cát Có khi Mót kêu nó phụ làm chuyện gì Nó liếc ngang không trả lời Rồi cũng không có thèm nhúc nhích Mấy lúc như vậy mốt cảm thấy mình bất lực chứ con Nguyện trong lòng đã sẽ bỏ mặt nó tự sinh tự diệt và rồi cũng qua Nhưng mỗi khi thấy nó nhìn mình như vậy cô lại phát tức Cha nó mua về cho nó tô cháo lòng heo Cô xin thử một muỗng xem chỗ đó nấu ngon bằng chỗ cô hay mua hay không Nó liếc cô một cái rồi mạnh tay đẩy tô cháo về phía cái mẹ tỏ vẻ bực bội mốt bỏ đi không thèm đụng tới Cô nghĩ sau này má cô hay má quệ về đây ở cũng khó lòng với con này. Nhưng phải dạy nó sau đây. Đi đi, ra đời đi, rồi sẽ thấy cay đắng, sẽ thấy không ai bằng cha mẹ của mình được. Đời đá, đời đạp, dài bẩn tự khắc sẽ trưởng thành. Nhiều khi trư chủ nhật nghỉ, cô đi bộ ra đường cho khuây khỏa, nhìn thấy anh em Đức và Hạnh ăn chung tô không nguội. Đức múc một muỗng rồi đưa cho đứa kia, Chúng nói về cái gì mà hàm số tích phân, rồi nói về bác Hồ, về Nguyễn Du, Nguyễn Trãi Còn Thùy Dương của cô, học hết 12 rồi, mà cũng chẳng biết Nguyễn Du và Nguyễn Đình Chiểu ai ở thời đại trước, ai ở thời đại sau. Hỏi nó thì nó nói, những người đó có quan hệ gì với mình mà tìm hiểu chi cho nó mất công. Nghĩa là khi đến lớp, nó không hề để tâm nghe lời thầy cô giảng, chữ trả lại cho trường hết rồi. Mó cũng định xin thêm một đứa nữa để cho có chị có em, nhưng nó cứ càm tràm. Con không cần chị em gì ráo á, một mình con là được rồi. Mà cha mẹ lo gì, sau này cha mẹ già không lẽ con bỏ cha mẹ hay sao? Nhưng con không có nấu được bữa cơm, không có chăm được cho cha bình trà, thì sau này cha mẹ ỉa chay đái dầm con lo được sao? Mẹ lẫn thẳng ghê đó, có tiền thì thuê người nấu cơm, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa, Người ta còn thuê y tá riêng về chăm sóc người già nữa kìa. Trời ơi! Biết sau này mình có giàu có không mà nói vậy? Giàu có bằng dì Út con không? Dì Út nó nó còn không có thuê người làm, tự tay làm hết kìa. Tại dĩ xiên thì phải chịu cực thôi. Nói gì thì nói, cũng là có lý do để phản bác. Rồi mai đây lên ở ghép với người ta, sinh viên nghèo ăn uống kham khổ nó sẽ làm sao? Ở nhà, máy lạnh mở 24 trên 24, đi đâu cũng không có tắt, chê quạt không có đủ mát. Ở chung phòng với người khác, một mình dành hết quạt, chắc không bao lâu sẽ tự mướn phòng ở một mình. Rồi tiền nhà, điện nước tiêu xài mỗi tháng sẽ là bao nhiêu? Mót lửa lời nhắc nhở nó. Đi xa, mọi thứ mỗi tốn kém. Cha mẹ cũng không có tiền muôn bạc dạng đâu nghe con. Ở giới cơ thì nói sao mình vậy? Thỉnh thoảng muốn cải thiện bữa ăn thì mua đồ về cho nó nấu ăn. Đừng có mỗi bữa mỗi lén ra ngoài ăn. Tiền bạc không có đủ xoay trở mà dễ mít lòng lắm. Trời ơi mẹ lo gì. Chỉ là ở chung thôi còn cơm ai nấy ăn. Chứ hôm bữa chỉ nói về trước này chỉ sẽ đi xúc tép mồng tép mũi gì đó. Rồi sắc xả não dừa, kho một keo bự, mua thêm khô lù đù để dành ăn. Ăn vậy sao con ăn được mà ăn chung chứ. Người ta được thì mình được con không có tập khó khăn kham khổ thì lỡ sau này có chồng nghèo con cái cả đống rồi sao Ngô ha mà có chồng nghèo con cũng không có sinh ra cả nùi như bà ngoại bà nội đâu mà mẹ lo mẹ nói trước rồi đó mỗi tháng chỉ cho con tiền lương của cha con thôi cha mẹ ở đây cũng phải ăn uống đám tiệc mà một đầu lương của mẹ có bao nhiêu đâu đủ tới đâu tính tới đó đi mẹ ơi không được, phải có kế hoạch mới sống lâu dài ở thành phố nhất là không có được đua đòi theo chúng bạn quần áo giày dép muốn sắm về đây sắm chứ trên đó đắt đỏ dễ bị chặt chém lắm nghe mẹ mắc cười à. hàng dưới này toàn là người ta lên thành phố lấy về bán trên đó mắc hơn ở dưới này sao con biết hơn mẹ được hả đó là người ta mua sỉ con thử mua lẻ coi giá trên trời hung cho biết mẹ à, con 18 tuổi rồi con biết tự lo mà mấy đứa kia đi học á, mẹ nó lại nhãi như mẹ đâu tuổi nó sống có bầy có đoàn nương tựa lẫn nhau Còn con chỉ có một mình thân gái dặm trường phải luôn cảnh giác cao độ Vậy con đi sao về vậy là dự ý mẹ chứ gì Nhắm nói hoài cũng không có lột tay của nó nên Mốt đành thu xếp đồ dùng cá nhân cho nó để ngày mai đi cùng cơ Sáng vợ chồng đưa con ra bến xe thì gặp cơ cơ đã mua xong hai vé rồi nhìn mặt cơ dịu dàng và phúc hậu Mốt sinh ra cảm tình và yên tâm phần nào Mốt nắm tay cơ ân cần gửi gắm. Em nói từ nào giờ không có xa cha mẹ là con một nên được nuôn chiều. Nếu như nó ở với con có gì làm con phật ý cũng nể tình đồng hương mà bỏ qua. Mà dạy biểu em nó cô trọng ơn con lắm. Cơ cười hì hì mặt mày tươi rối. Cô quá lời rồi. Con cũng như Thùy Dương thôi. Mới đầu cũng lạ lẫm Lâu dần cũng sẽ quen. Sẽ thích nghi với môi trường liền ha” Cô chú cứ yên tâm về nghỉ ngơi đi, bây giờ có điện thoại, có Zalo um, facebook nữa, muốn nói chuyện nhìn mặt dễ ủi mà. Con lớn hơn Dương, 2 tuổi trước mấy, tụi con làm bạn bè chỉ có tư cách khuyên nhũ nhau thôi, chứ đâu có ai mà dám rầy dạy ai. Vợ chồng mốt mời cơ cùng cả nhà cô vào tiệm ăn bún bò quế trong khi chờ xe chạy. Chẳng là Mót muốn nhìn cung cách ăn uống của Dương lúc này và xem cơ ra sao. Nhưng cô cũng không có gì lo lắng khi Dương cũng ăn bình thường như mọi người. Có điều, nó quất sạch tô kể cả nước, còn cơ thì ăn nhỏ nhẹ như mèo hửi. Trên xe, cơ và Dương nói chuyện một chút, chưa kịp tìm hiểu về nhau thì Dương đã ngủ. Nó ngủ một mạch tới xa cảng, đến khi cơ kêu mới dùi mắt tỉnh lại. Cơ dục nó xách đồ nhanh ra ngoài đón xe buýt. Nó nói vợ mà đón xe buýt đông người sợ ói hay là tìm phương pháp nào đi nhanh hơn. Cơ nói chỉ có Honda ôm hoặc taxi thôi Nó mạnh dạn kêu cơ gọi taxi Cơ ngần ngừ thì nó nói Em trả tiền cho Chứ đi xe buýt là ói liền Đi Honda phải hai chiếc tốn tiền bằng taxi đó Vậy là hai đứa về tới nhà Phòng trọ của cơ chỉ có 9 mét vuông Ngoài chiếc chiếu và mền gối Thì còn có chiếc xe đạp còn mới Chắc để đi học Quần áo của cơ được treo trong một cái tủ vải nhỏ Nhà chật nhưng gọn Nhìn chỗ ở Dương đã bất mãn trong lòng Nhưng không sao Chỉ là tạm thời thôi Có gác ở trên Vậy là Dương chọn trên gác Nó lên dẹp đồ đạc rồi rủ Cơ đi ăn Cơ từ chối Để chị nấu cơm chỉ có đem đồ ăn lên nè Đồ ăn của Cơ là khô lù đù Và keo tép mỏng Còn chích chích rang xả sát dừa Nhìn thấy mắt nhợn rồi Dương định đi ăn một mình Nhưng còn lạ nước lạ cái nên chưa dám. Nó dụ. Em mới lên mà chị. Dắt em đi mua mền bùng chiếu gối luôn. Ừ phải ha. Thôi đi thì đi. Nhưng để chị bắt nồi cơm lên cái đã. Thôi ra ngoài ăn luôn đi chị. Hôm nay em bao chị cả ngày luôn. Chiều chị còn đi làm. Nghỉ một bữa ở nhà chơi đi chị ơi. Dắt em đi vòng vòng chỗ này cho biết. Cũng được. Mai sáng chị đi học rồi. Em ở nhà chờ chị về. Chiều chị em mình tới quán cà phê ha Vậy đi chị Phòng trọ chung quanh đây toàn là sinh viên của trường chị không à An ninh ở đây cũng tốt lắm Quán cà phê lành mạnh Đa số khách đều là sinh viên và thầy cô Các bạn chị hay gom lại đó Để bàn chuyện học lắm Dương cười Nửa đùa nửa thiệt Vậy muốn tìm một đại gia Cũng giấc giả hả chị Cũng có chứ em Nhưng sao hỏi vậy ta Ê Đừng có nói với tôi là có ý định gì đó nha Em giỡn với chị thôi Chứ còn nít như em mà biết cái gì Có điều chị ơi Không biết chủ quán chịu nhận em vô làm không nữa Yên tâm đi Quán này phần đông là nhận sinh viên làm việc bán thời gian Em chưa có đi học Làm nguyên ngày họ mừng còn không kịp nữa Hôm qua chị có điện thoại Nhờ bạn hỏi dùm rồi Cô chú chủ quán tốt lắm Hãy sinh viên sinh việc là cô chú ok liền Làm ngày nào lãnh lương ngày nấy cũng được Một tuần lãnh một lần hay một tháng một lần cũng được tuốt, tùy theo yêu cầu của mình mà. chỉ làm bán thời gian mà đủ chi tiêu không chị? sẽ nhín nhín đủ chứ em, nhưng học phí thì phải chịu, phải sinh cha mẹ thôi. Công việc của mình là gì chị? Là thuộc số thứ tự của từng bạn, rồi bưng cà phê hay nước uống gì đó, tùy khách kêu, bưng lại cho bàn đó. Mình có tính tiền không? Không, nhiệm vụ đó là của người khác mình có người cùng uống cà phê với khách không cờ phá lên cười trời đất em nghĩ gì vậy đây là quán nước đơn thùng thôi khách cũng cần không gian riêng để bàn công việc làm ăn hay mang laptop vào học hành gì đó quán rộng lắm có nhiều dãy bàn nhưng sáng sủa không có đèn mờ đèn ảo gì đâu sinh viên tới uống chiếm phân nửa lượng khách rồi rồi cơ nghiêng mặt ngắm dương em chỉ cần siêng năng nhanh nhẹn và vui vẻ Vậy là chủ thương sẽ được làm lâu dài. Dương cười tươi, lâu dài ư? Bưng cà phê mà muốn giữ chân nó lâu dài. Nó chỉ muốn lợi dụng cái chỗ này làm bàn đạp vào đời. Nếu như có một đại gia nào để mắc tới, thì nó sẽ giống như dị Út đẹp. Nhưng nó sẽ khôn ngoan hơn dị Úc, sẽ mướn người về hầu hạ, chứ không phải tự tay lau dọn cái nhà hai tầng trà bá. Có con, nó sẽ mướn bảo mẫu, Sẽ thương yêu chiều chuộng như cha mẹ nó chiều chuộng nó. Nhưng sẽ không phải cực khổ tả biểm cướp đá gì hết. Mà cái kiểu nói như cơ ở chỗ này khó có thể nào mà sáp lại đại gia. Vậy thì trước mắt, kiếm bậy thằng sinh viên nào kinh tế kha khá, cặp bộ rồi từ từ tính tiếp. Nhưng trước mắt, cần thay đổi ngoại hình một chút. Sáng này, mẹ nó đưa 5 triệu, cha nó lén cho thêm 3 triệu nữa. Nó quyết định sau khi được nhận vào làm trồi, Nó sẽ đi nhụm mái tóc màu vàng Sơn móng chân móng tay sắm dài bộ đầm hiệu Mua phấn son cao cấp Và tập mang gút cao gót Nó mê món gút cao gót lắm Nhưng chưa có dịp mang thử lần nào Dương tự tin Mình sẽ lột xác ngoạn mục Để mọi người nhìn vào ai cũng tắm tắt trầm trồ Cha mẹ của nó sẽ hãnh diện Khi thấy con của mình đã phát huy được nhan sắc trực trở Mà từ lâu chưa có được bộc lộ Nghĩ tới đó Dương phấn chấn trong lòng Chỉ cần chủ quán ok một cái Là hôm sau Cơ sẽ thấy một thùy dương hoàn toàn khác Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 3 có bộ truyện Khát vọng đổi đời Tác giả nhà văn Lê Nguyệt Đến đây Lâm Phương Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều Hẹn gặp lại quý vị trong tập 4